không đầu, không cuối, không biết tại sao. Và chắc cũng không phải là điểm giữa nữa. Tôi nghĩ tác giả đặt tên chuyện khéo và viết một chuyện ngắn cũng rất khéo. Đọc truyện ngắn này, tôi cảm nhận được nỗi buồn có khi là cả một nỗi đau và cứ hoang mang mơ hồ thấy phẳng phất cái kề của ca pha với biến dạng hay mắc két trong trăm năm cô đơn. Chính vì thế tôi cứ thiệt nghĩ thà cứ để lũ bọ khoang đường ấy mọc ra từ đâu đó khoang vu chứ không phải từ thứ gạo hiếp cầm. Nhưng mọi câu chuyện cũng phải có cái thứ kết kiểu gì đó dù nhất định không cần và không cuối Dù vô thủy vô chung nhưng câu chuyện buồn ám ảnh đều khiến người ta muốn từ dã nó. Không hiểu sao tôi cứ lần thật nghĩ nhà văn nữ của ta dường như không mấy ai đi dài trong nghiệp viết. Nhưng hình như với Nguyễn Thị Thu Huệ tôi lại tin là có khác khi đọc những chuyện ngắn mới viết gần đây của chị. Không đầu, không cuối, không biết tại sao. Tôi nghĩ là có chuột chết, chỉ có chuột chết mới sinh ra bọ. Mọi người đều thấy mùi chuột chết đúng không? Bác trưởng nhíu mũi khoằm với hai lỗ mũi to, sần sùi rỗ. Khịt khịt. Bác giàu càng nói nhà có mùi chuột chết, mũi bác trai càng khịt. Chắc chắn cái mùi nặng quánh như mùi bốc ở những bãi rác cuối ngày. Nằm giữa khu chợ mỗi khi đêm xuống, chui nhanh và nằm rất sâu trong lồng ngực mùi chuột chết thì đúng rồi nhưng chuột chết không thể gây ra nhiều bọ thế này bác dâu bịt mũi nhắm hở mắt lấy cuốn tạp chí hàng xịn đập phành phạch ba bề bốn hướng xung quanh bố và mẹ im lặng mỗi người có một cái khăn bông ấp vào mũi đeo kính đen dò dẫm trong nhà chật kê đồ san sát tôi là người cuối cùng tiến vào đi xuyên qua tấm màn dày đặc đan bởi những con bọ chưa ai thấy bao giờ con vật bé như hạt vừng hình tròn đen bóng có cánh để bay, mắt nó rất tinh Khi tôi vung cái khăn lên đám bọ dịch chuyển chữ để tránh rồi uyển chuyển lượn táp vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt ngậm miệng vì chỉ cần há ra, nói một câu là cả vốc bọ nằm trong miệng như ngậm một nắm vừng đen. chúng tôi đi về quê một tuần làm lễ thượng thọ cho bà nội. Bốn đời nhà tôi sống trong ngôi nhà cổ này. Tôi là đời thứ năm vì tổ chức thượng thọ nên bà được di lý xuống quê nhà cậu út nhà cậu có vườn sáu tấm bạt căng lên che mát cho trăm mâm cỗ đã thành tiền lệ cứ ngày lễ hay dịp kỷ niệm của ông bà cha mẹ là phải đánh trống múa rối thật to trình báo thiên hạ bác trưởng bảo ai cũng vất vả đầu tắt mặt tối mấy khi được biết đến đời sống của người quen nếu như không có những buổi tiệc tùng Mỗi năm, đại gia đình tôi chụp lần trăng bạc thuê loa đài, mổ lợn, uống bia hơi xong cỗ, nhạc tắt dạp thuê cuốn trà kèm vài xe bát đĩa, nồi bếp thuê ai về nhà đấy Dư âm vui vẻ lan sang đến lần gặp mặt sau Lần này, lễ thượng thọ bà nội sang tuổi 80 đáng ra chỉ 3 ngày nhưng rồi trôi tuột đến 7 ngày vì ở làng bỗng mọc ra một ông thầy bói khá linh nhất là xem cho người lạ ở xa cả nhà ở thêm hai ngày xem bói đã thế sau khi nghe thầy phán số bác cả năm nay cứ đất lể quê thói mà mua sang năm một lãi mười mất toi thêm hai ngày đi săn đất lạ vớ váo được hai cái ruộng rau muống cạn của cái nhà ông già bị ung thư cần tiền lên viện không chạy xạ bán 33 triệu một ruộng 200 trăm mét trúng số rồi thêm một ngày ăn mừng vì tương lai phát tài phát lộc do bói phán lần đầu tiên cả nhà bác trưởng Nhà tôi ở quê 7 ngày Bây giờ làm gì Bác dâu giọng ngàn ngạt Sau cái khăn mặt Tay cầm hàng xịn đập mạch xuống đùi Bao bỏ quanh chúng tôi một bức tường đen dày đặc Những bức tường giường ngủ Bình lọ cổ sàn nhà Mẹ tôi bị hen dị ứng với phấn hoa Và các loại bọ Không thể xua được hết đám bọ bám trên mặt Và những chỗ không có vải tre Mẹ bắt đầu ho, tiếng nặng Phát ra từ rất sâu dưới đáy ngực. Vẫy vùng thêm một lúc, mẹ lao ra cửa. Bác dâu ném tiền mắt sắc như mũi phi tiêu. Đừng có mà chạy ra đường hết đấy. Cứ gặp khó khăn là chạy hèn quá. Vợ em hen, hít bọ này, tắc thở đi chị. Thế cậu nghĩ tôi quen hít bọ chuột à? Bác trai bỏ nhanh cái khăn che miệng, tập nhanh ngụm ghim từ cái chai dán giấy vàng, miệng nhai nhai. Phải làm gì đi chứ, ngồi nhìn thế này để bọ chuột nó ăn thịt mình à? Bác dâu bắt đầu vào cơn kích động to tiếng. Tôi nhắm mắt, lăn tăn li ti cảm giác tê buồn lan tỏa lên da thịt, những chỗ không có quần áo. Nhìn con bọ cánh cứng bé nhỏ, đáp rào rào lên má, lên hai cánh tay trần, cặp đùi mặc sóc ngắn, không cần mở mắt cũng biết. Giờ tôi đen như mực rồi, giống như đi trên sa mạc, nhưng hạt cát bắn nhẹ lên da. Phải làm gì đi chứ? Bác dâu bắt đầu gào lên, mới đi vắng mấy ngày bỏ chuột ở đâu ra mà đầy một nhà thế này hở rơi. Bác dâu khóc tức tưởi, ồ chuột chết chứ đâu, tại sao nhà này lại có chuột chết. Tất cả các cửa đều khít, thì đi vắng, chuột vào nhà đúng rồi. Không, tại con Thảo bẩn thỉu nó để đồ ăn vương vãi ra nên chuột mới vào. Thảo là cô giúp việc, chăm sóc nội tôi 8 năm nay. Cô bị tật ở chân, không chồng con, chăm chỉ nhu mì chịu đựng. Cô ở đây lâu không phải vì tiền lương cao Cô bảo số kiếp phân công cô sinh ra Để chăm sóc cho người bệnh Ba má cô bệnh và chết cũng qua tay cô Họ hàng ai bệnh Cô cũng đến hầu Hết người bệnh Cô đến làm nhà tôi Vì bà tôi bệnh Ngoài việc chăm bà Cô làm hương thêm cho ngôi chùa nhỏ Gần nhà mỗi khi rảnh Mọi chuyện trong nhà tôi cô Thảo lo hết Sáu người trừ nội Không ai nhớ lọ đường Cái bàn là để đâu Cần gì cô Thảo chân cao chân thấp mang để trước mặt. Ý thức chăm sóc người khác là số phận của mình ngấm vào máu thịt nên cô làm tất cả mọi việc tốt đến hoàn hảo. Bác dâu tối có lần than thở, con gái mình đẻ ra nuôi lớn thì mất hút, người dưng ở đâu đến lo hết chuyện cho mình. Nên cô Thảo với bác là quý giá nhất. Bây giờ nhà có một hay nhiều con chuột chết cũng tại cô Thảo. Nó lại quên đóng cái cửa sổ bếp ở phía sau, chuột chui qua kẽ hở đấy mới vào được, chứ còn đường nào đâu. Phải gọi con Thảo về, chỉ có nó là giải quyết được lũ bọ chó chết này. Thường khi đứng trước một chuyện gì bất ngờ xảy ra trong nhà, mấy năm nay người đầu tiên bị gọi là cô Thảo. Bà đi vệ sinh lên chiếc đệm Hàn Quốc của vợ chồng bác trưởng, cũng... Con Thảo đâu? Chỗ tao nằm chứ có phải chỗ bà đi gặp William Cùng thế này à? William Cùng là cách nói văn hoa của cả nhà dùng cho việc đi vệ sinh. William Cùng của bà sát bên phòng bà. Không hiểu vì dương đệm của bác dâu thơm hay màu sắc sặc sỡ, gợi nhớ điều gì đẹp đẽ xa xôi của bà trong tiềm thức hay không. Mà cứ hôm nào bác dâu vội đi làm, sảnh quên khóa cửa phòng ngủ là bà nội cũng vào đái một bãi hay giải quyết việc nặng hơn vào đấy. Một cách đầy khoái cảm. Bác dâu thường họp gia đình sau mỗi lần bà Thải chất cận bã vào giường, làm bác phải vứt cây ga Hàn Quốc tím ngăn ngắt đi. Suốt một cuộc họp tố nội là lẫn quá mất khôn, sống lâu làm phiền con cháu, ngày càng dở chứng xấu, không bằng đứa trẻ con, y ở đái, biết gọi người lớn của bác dâu. Nội ngồi cười khẩy, mắt tinh, sáng xanh, nhìn ra hướng cửa sổ có tán hoa phủ dung lay động. Không nói một lời Họp gia đình có 6 người tham gia Bác dâu độc thoại từ đầu tới cuối Uống hết mấy chai nước sâm Rồi tiếp tục kết thúc sự bất lực đau khổ Đầy căm giận Bác giống như người nắm tay thật chặt Đấm thẳng vào đối thủ Nhưng quả đấm luôn chật vào khoảng không vô tận Như thách thức mời gọi Đấm nữa đi, cố lên, cố lên Không có gì đáng giận bằng việc Mình nói không ai thèm nghe Người khổ là cô Thảo Vừa phải dọn Vừa bị nghe chuyện cứt thối của bà Làm bẩn phòng bác trưởng Chửi trục ngày Không nuốt được cơm Hai năm nay nội đi lại khó khăn Bác dâu không phải lo khóa cửa Vì bà không tự trèo lên giường Để gặp được William cùng nữa Cố lắm Bà chỉ gặp ngài ở chân giường bác dâu Việc dọn dẹp với cô Thảo cũng nhàn hạ Và ít hậu quả hơn Bác dâu Người cuốn cái chăn bông hòm mũi cái mặt trắng hồng đôi lông mày đen xăm cong vút hai mắt xanh lét và đôi môi viền đỏ từ hôm qua sau khi gột rửa lũ bọ ai cũng quấn một cái chăn mỏng khi di chuyển trong nhà mỗi người một cách xử lý bọ chuột nên nhà cũng trắng dần lại từ hàng say lấy khăn bông ướt phủ lên mặt sàn vét lũ bọ lúc nhúc vào đó mang vào buồng tắm nhúng vào chậu xà phòng khi rút cái chăn lên khỏi mặt nước chậu xà phòng đen kít xác bọ Bố lại khoái dùng bình diệt kiến Xin mu mịt vào gậm giường gậm tủ Rồi lấy chổi quét từng vốc bọ Cho vào bồn cầu giật nước Hai bác quần quật trong phòng riêng Lâu lâu bác dâu vô ý đánh vỡ một cái bình gốm cổ Bác trai rất hiếm khi quát bác dâu Này vỡ bình Bác kêu khá to Tiếng hét bay ra khỏi miệng Chưa kịp vỡ thì tắt lịm. Tôi ở đây từ nhỏ Lần đầu bác trai quát mà bác dâu im lặng Con Thảo đang trông bà, nó về, bà ở dưới chút với ai? Vợ con chuối không trông bà được vài hôm à, nhà quê có việc gì mà làm không tranh thủ mà hầu mẹ chồng cho có phước hay sao? Cứ coi như không có con Thảo thì mỗi nhà phải thay phiên nhau mà trông chứ. Nhưng bà ngồi một chỗ, bao năm nay có mỗi cái Thảo biết chăm bà, giờ nó về đây dọn nhà cho mình, chẳng may bà ngã thì sao? Bà trai gầm ghẻ, ôi giời ơi! Thế thì sợ cả đời, phải cắt người ra mà hầu chứ. Bao năm nay cô chú ấy đã được cái phúc là tự tay chăm mẹ đâu. Hay là tôi gọi cô tạp vụ ở cơ quan đến, dọn nhà giết bỏ. Cô ấy chân tay đầy đủ, nhanh nhẹ, sạch sẽ, tin đi được. Điên à, đưa cơ quan đến nhà cho nó biết hết bí mật nhà mình à. Ông là giám đốc, nhà có mấy con bọ danh mà vợ không dọn, phải gọi nhân viên đến là sao? Thế để tôi thuê bà đồng nát hay ngồi ngoài ngõ nhé Bà ấy bán buôn quanh quẩn bao năm ở đây Sáng nào tôi đi làm Cũng thấy bà ấy nói chuyện với cậu Hùng lái xe Cái gì? Sao ông lại cho đồng nát nó vào nhà? Ông biết thừa Nhà này vớ đâu cũng tiền Mà dám cho đồng nát à? Tay ông mua đồ cổ Món rẻ nhất cũng vài chục triệu Không thì vô giá, có tiền tỷ cũng không mua được Ông nói mà không biết nghĩ à? Tôi chỉ tin cái thảo thôi Một mình nó, thơm thối Cũng mình nó biết thôi Ông nhớ chưa? Bốn ngày sau Cô Thảo được bác dâu đón về Để dọn đám bọ chuột Một ngày cô chỉ lôi đồ ra Xếp đồ vô Tuyệt nhiên không thấy con chuột chết Bọ bớt nhưng không hết Bàn ghế sập gụ tủ trẻ trong nhà là đồ cổ Các ngóc ngách vẫn đen mổ bọ Đồ gỗ trong nhà nâu đen bóng loáng Khó thấy bọ bám để giết Bác trai mê sưu tầm đồ cổ Mỗi món đồ bé cũng cả nghìn đô Mỹ To thì bằng tiền mua cái matis Camry Khi ở quê lên cô Thảo bước vào nhà đứng lặng Tựa người vào cánh cửa gỗ Nhìn chậm chậm một lượt Tất cả chúng tôi chăm chú nhìn theo mắt cô Quét lên tất cả như máy giò mìn Một lúc sau cô tập tĩnh đến góc bếp Mở ra ngồi xuống im lặng Bố hai bác tôi Lao đến dồn dập, Tìm bắt ngay con chuột chết đi Cô im lặng khó hiểu lắc đầu nói nhanh Nhà không có chuột Không có chuột chết thì bỏ ở đâu ra Cô không trả lời chỉ tay ra cửa nói mọi người mua sữa cháo ăn liền và bỉm mang về cho bà đi dưới đấy chỉ ăn cá bà đau bụng hai hôm nay rồi mua nhiều thịt lợn mang về cho cậu út làm ruốc cho bà bác dầu cầu mặt khổ quá đang hỏi đám bọ ở đâu ra không phải vì chuột chết thì vì cái gì bà đau bụng đã uống thuốc chưa cô về đây ai trông bà bố tôi nhìn cô thảo chằm chằm như thể nhìn thật kỹ cô thảo như nhìn cái tivi sẽ thấy bà hoạt động trên đấy sáng nay cháu phải trốn bà về đấy giờ bà dậy không thấy cháu cháu chả biết sao mày thôi nói đến bà ấy một lúc được không tao hỏi bao lâu mày giết hết đám bọ chuột chết này bác dâu gào lên cô thảo như người điếc mê mải đi theo con đường riêng lẩm bẩm với bố tôi hôm qua bà bảo sắp tết nhớ nấu chè bà cốt thắp hương ông nội bây giờ là mùa đông Gia đình nhỏ của tôi có thói quen từ đời cụ tôi là nấu chè bà cốt những ngày Tết. Tôi giờ đã có chồng và sinh hai đứa con. Chúng tôi ở căn nhà ngoại ô có vườn và ao khá lớn. Thả cá bên dưới, trên mặt là bèo tấm. Ngôi nhà tôi sống cùng bà nội, bố mẹ và gia đình bác trưởng. Bán sau cái ngày, đám bọ chuột chiếm đóng và đô hộ. Cô Thảo về giết bọ đến ngày thứ hai, thì quay lại nhà chú trăm nội. Lý do đơn giản, cô là đôi chân... Đôi tay của nội, cô không phải là người chuyên giết bỏ. Căn nhà cổ có từ những năm đầu thế kỷ 20, có nhà bác trưởng và bố tôi, giờ như nhà hoang. Nói gì chứ, bà nội tuy ốm, ngồi xe đẩy, nhưng vắng bà thêm ngày nào, nhà loạn thêm ngày ấy. Bác dâu, bác trai đánh nhau vỡ mấy cái bình cổ từ đời kỵ nội để lại. Khi bình vỡ, bác trai mới biết là bác dâu đã cháo bình mới vào, trị giá vài trăm nghìn so với bình cũ, rẻ cũng vài chục triệu, có cái vài trăm triệu. Tài sản mất đã đau, đã sót, nhưng chưa đau bằng việc mất gốc. Bác trai một đêm khóc hu hu, hai mắt đỏ máu bầm, hai lỗ mũi đã to lại càng trống hoác, ôm chặt bố tôi cũng rơm rớm nước mắt mà dên rỉ. Chị dâu chú đã nắm dễ cái cây cổ bao đời nhà mình Nhổ lên mang đi Rồi thay vào đấy cái cây nhựa rồi em ơi Ra tòa ly dị Bác trai viết vào đơn phần lý do bỏ Không sống chung với người giả dối Con gái hai bác đi theo một anh họa sĩ người Pháp Sau này định cư ở Na Uy Chị giờ là họa sĩ Con chồng thì chuyển sang buôn bán tranh Nhà cổ bán Chia theo quyết định của bác dâu bố mẹ tôi đủ tiền mua căn nhà ngoài ô, ô này một năm sau bà nội mất ở nhà chú út trước khi mất bà gọi mẹ tôi về tháo nhẫn vàng mặt ngọc lắc ngọc dây chuyền ngọc trăm năm tuổi đeo hết lên người mẹ lần đầu tiên bà cho mẹ lau người bằng nước thơm mẹ kể lại nhiều bí mật cả đời đi tìm không thấy do không biết có khi do người ta giữ bí mật đấy đến chết và mang theo về trời mấy chục năm bà không cho mẹ động vào người Và việc bà rất thích đại tiểu tiện vào giường bác dâu Vì bà bị bác dâu lửa nặng quá Lúc ấy mẹ khóc Bảo bà đừng nói nữa Bác dâu có lửa hay không Thì cũng là người dưng rồi Bà lại bảo Mợ dặn con đừng giữ gì chặt quá Đừng yêu thương ai hay đồ vật gì quá Rồi cũng tuột ra khỏi tay thôi Con biết là Năm đời nhà mình toàn đàn ông siêu tầm cổ vật để đến đời con trưởng của mợ mang con dâu về cháo đồ gốm Trung Quốc đời nay vào. Không nhờ mấy con bọ thì không bao giờ biết nhà toàn đồ dởm rồi. Mẹ lại nói nếu mợ đã biết là đừng quá vì một điều gì trong đời thì mợ cũng đừng đau khổ quá. Đừng nghĩ là chị dâu con mang đồ giả dối, đổi đồ thật mà coi như bị động đất tan vỡ hết. Con người Sống là may rồi, bà gật đầu, có những điều khi mình ngộ ra, chỉ có kiếp sau, nếu hồi sinh mới có cơ làm lại, kiếp này sống trăm tuổi, cũng vô nghĩa thôi. Mẹ gật đầu, mợ đừng buồn nữa, con chỉ mong đời con được như mợ. Tết đến, tôi dạy con gái nếu trẻ bà cút, nước đường đen đun lên, đập gừng vào, nấu với gạo nếp cẩm. Bịch nếp mua trước đến 2 tuần Để trong góc tủ bếp Khi mở bịch ni lông tôi gặp lại nhân vật quen Nhân vật bé nhỏ này Đã quyết định số phận của mấy đời Dòng họ Trịnh nhà tôi Những con bọ chuột ngày xưa Tôi gặp lại chúng Trong nhà tôi Ở ngoại ô Mười năm trước Khi bán nhà tôi nhặt hai con bọ chuột ép vào cuốn sổ Có những trang giấy trắng Đặt trong tủ kính Cạnh những bằng khen học sinh giỏi toán cấp quận Mấy huy chương bạc Giải bóng bàn sinh viên Giấy khen của các con Cùng những kỳ vật quý Giờ tôi biết Hàng triệu con bọ ngày đấy như tấm màn đen Phủ trùm lên cả gia đình tôi Không phải được sinh ra từ chuột chết Ngồi bệt dưới đất Mắt mở trừng Nhìn cánh tủ bếp sơn trắng nhung nhúc Những con bọ bám dày Chúng chuyển động như dòng xì dầu Tưới lên mặt gỗ Một lúc sau từng đàn bọ bay vù ra Đậu lên mặt tôi, lăn tăn, ly ti Cảm giác tê buồn ngày xưa bỗng quay trở lại Bắt hai con bọ sống đang bò Ép vào góc giấy trắng bên cạnh hai con bọ đời cổ Chúng như cùng một đàn Chỉ khác là hai con sau tươi mới hơn Hai con cũ đã khô Tôi nghe tiếng giập vỡ của hai con bọ mới Trước khi chúng mỏng lép lại Ruột, cuộn lên từng cơn Như lúc mong người yêu hay lo lắng điều gì khi nhớ chuyện bà nội nói với mẹ đừng nên giữ lại cái gì rồi sẽ đến lúc tuột khỏi tay đồ cổ lại càng không nên giữ vì người ta có thể cháo bằng đồ mới chỉ khi chúng bị đập tan ra mới biết là mới hay là cũ lúc này tôi không thấy câu dặn đó đúng với hai con bọ chuột nay là bọ gạo đang túa ra trước mắt những con cổ xưa nằm dính trên trang giấy trắng không hiểu tại sao mười năm sau tôi mới nhớ ngày đấy Chính bác dâu đã mang túi gạo nếp cẩm về cùng bịch đậu đen bảo là bạn trai làm nghề massage vật lý trị liệu có bàn tay vàng xoa bóp khỏi bách bệnh. Khuyên bác ăn đều cơm nếp cẩm nấu đậu đen cho tốt tóc và sáng mắt. Một lần lúc bác trưởng đập phá đồ gốm dởm bị bác dâu cháo bán chửi Mày là đồ vợ bất nhân tính lừa chồng theo thằng bạn thân của tao lại cùng nó cướp cả đồ cổ năm đời cha ông để lại. Thật là mất dậy, khốn nạn quá Sau khi bán nhà, chia tiền Bác trai bỏ chức giám đốc Biến mất khỏi chúng tôi không một lời từ biệt Buổi sáng giờ đi làm Bác im lìm, sò dày Đeo cái túi nhỏ bình thản ra ngõ Chiều hôm ấy và đến tận bây giờ Bác không quay về Bố tôi sau khi mua ngôi nhà ngoại ô này cho mẹ con tôi Ông về ở với nội ở quê Ba năm sau khi nội mất Bác dâu bị tiểu đường biến chứng sang mắt Vào viện sống Không ai vào thăm bác Ngoài hai mẹ con tôi Ở viện dưỡng lão Gặp lại những con bọ quen Tôi đi thăm bác dâu Ngồi trước một người mở mắt Mất trí nhớ và tay chân cụt dần Tôi không biết bắt đầu từ đâu Kết thúc thế nào Câu chuyện về những con bọ gạo. Tôi chỉ muốn nói với bác dâu Một chuyện thật đơn giản Là triệu con bọ ngày xưa Ở nhà mình Không sinh ra từ chuột chết Mà từ gạo nếp cẩm Tại sao nhà mình lúc ấy Có nếp cẩm bác nhớ không Bác dâu Đeo kính đen Từ sáng đến khi ngủ Để mọi người không thấy hai hốc mắt Mờ đục chừng trừng Cười khành khạch Lắc cái đầu Miệng sùi nước bọt hôi hám Nói lèm nhèm chuyện gì tôi không nghe rõ Nói cười một mình Là thói quen của bác dâu vài năm nay Cô ta nắm tay tôi Mắt thăm thẳng Cô không hiểu chị nói gì đâu Cô chỉ nhớ hiệu lệnh là Ăn đi, uống đi Thì há miệng to Mấy lần em để ý Mẹ chị và chị vào thăm về Đêm là Cô hét to lắm Thực sự lúc này Và mãi về sau Tôi chỉ có nóng ruột là làm sao tìm thấy bác trai Hay bỗng chốc có phút giây nào Bác dâu tôi tỉnh lại Để tôi nói với họ về những con bọ Được sinh ra từ gạo nếp cẩm Chứ không phải do chuột chết Đời tôi đúng là chỉ có một ước muốn đơn giản và rất nhạt Nhiều người có khi còn thấy vớ vẩn nữa